Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.chuyện.org. Chương 229. Chó cùng rứt dậu Nguyên bản bởi vì tiếu lạc một cước đem rán điệp gạt ngã trên mặt đất mà xứng sờ tập độc đội các đội viên lập tức trở về quá thần đến. Súng trong tay chỉ vào hắc lang những này đứng lên thuộc hạ lệ thanh quát lên ngồi xổm xuống ôm đầu ngồi xổm xuống có nghe hay không bầu không khí lập tức trở nên dương cung bạc kiếm lên những đại hán này nắm nắm nắm đấm gắt gao chừng mắt tiếu lạc trong mắt tràn đầy hào quang cừu hận bọn họ không cho phép người khác xỉ nhục lão đại của bọn họ hắc lang ngồi xổm xuống hắc lang nhàn nhạt hạ một tiếng mệnh lệnh là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 Hắc lang không lên tiếng, chỉ là lạnh lùng theo dõi hắn, khói miệng cơ nhục, bắp thịt không nhìn được giật giật. Chúng ta nhận được tin tức, các ngươi là tới đây cùng tam giác vàng buôn ma túy người đứng đầu khôn xa chắp đầu. Đương nhiên, chúng ta lấy được tin tức có thể là đồ giả, tác phẩm rởm có điều các ngươi vừa vặn ở nơi này, lẽ nào đây là trùng hợp sao? Tiếu là cân nhắc cười nói. Thả ngươi mẹ, cầu rắm thúi, chúng ta liền yêu thích ở đây thiêu đốt.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 Đồng thời, Tây tỉnh bên kia cũng truyền đến tin tức cổ sơn trấn lệ thuộc thị trấn công an bắt bộ 5 tên muốn đối với tiếu phù cùng tiếu mấu hạ thủ kẻ xấu. Chó cùng dứt rậu. Tiếu lạc ở chỗ ngồi của mình nhấp ngụm trà, long tam khue một mực thối lui. cư hậu trường chuyện giết người phóng hỏa đều có người thay thế làm phiền, hiện tại tứ đại hộ pháp chầm rãi bị hắn tiêu diệt.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 Như là một chiếc máy kéo tựa như, nhưng nơi này gió lớn lãng lớn, âm thanh chuyện không ra đi quá xa. Thật không nghĩ tới tráng bò sẽ là cơ, gián điệp, may là lần trước hộ pháp ngài ở thêm tưởng tượng, không để cho khôn xa tiên sinh lộ diện, nếu không thì chúng ta sẽ bị cơ cho một tổ bưng. Một tên nhuộm mái tóc màu xanh lục, vẽ ra nhãn tuyến nam tử thán phục nói.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 xá tiếu lạc ban tặng sao nếu như có thể hắn sẽ từng đao từng đao đem tiếu lạc lăng trì xử tử có thể giờ khắc này không được ở giang thành mới đối với bọn họ nghiêm trị đích tình huống dưới bọn họ nhất định phải thông qua khôn xa hàng vượt qua cửa ải khó dù sao quá nhiều tài chính liên xuất hiện đứt gãy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 Lúc đó bọn họ mới chạy tới thời điểm đã có người đánh chết 17 tên hùng hạt tử song binh đoàn thành viên, không ra dữ liệu, là sở vân hùng an bài khi hắn thân con gái một bên một đặc cấp hộ vệ làm ra. hắc lang nói. Một bảo tiêu. Mắt cá chết nam tử có chút khiếp sợ, chỉ có một người có thể giết chết bọn họ ông chủ thủ hạ bồi dưỡng ra được lính đánh thuê Vẫn là một hơi giết chết 17 cái.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 Hắc lang lấy khẳng định giọng nói, người này tên là Tiếu Lạc cùng Sở Vân Hùng trong lúc đó quan hệ phi thường vi diệu, điểm trọng yếu nhất, không cầm quyền heo lính nhảy xuống vực may mắn còn sống sót hồng hạc tử thủ lính cuối cùng cũng là bị hắn giết chết. Đương nhiên, hắn không có tìm được chứng cứ hồng hạc tử trong binh đoàn là bị Tiếu Lạc cho tiêu diệt.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 Hắn đem tiếu lạc tư liệu thích đáng thu hồi, ngược lại hướng về Hắc Lang ôn quyền, ta sẽ hướng lão bản báo cáo tất cả, đối với quý bang trả giá, tin tưởng ông chủ sẽ rất cảm kích. Khôn xa tiên sinh là chúng ta long bang bằng hữu trợ giúp bằng hữu, đây là chúng ta chuyện nên làm. Hắc Lang đáp lễ lại nói.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 Ngay sau đó, một bóng người màu đen tự xiếp thành một bức vách tường, tượng như côn tai ngơ đỉnh thân thể xoay chuyển nhảy xuống, giống như ố linh giống như nhẹ rơi xuống đất. Mặc một bộ màu đen múa áo về quần áo, như là âu châu thời trung cổ phù thủy trường bào, đầy giấy một luồng áng hắc khí tức. Trơn bóng trắng nón bàng, đen thui thâm thúy con người, cao thẳng mũi tuyệt mỹ môi hình, lộ ra một phần cao thượng cùng tao nhã.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 Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 231. U Linh. Giết chết hắn. Mắt cá chết nam tử một cho vay nặng lãi, nhanh chóng vọt đến dì xét loang lộ cần cầu dưới đáy tránh né, đồng thời giống to lên tiếng. Bảy tên ngoại tịch nam tử đồng thời đem trên lưng xung phong quy bắt, nhắm vào tiếu là quét sơ, mặt khác.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 nhanh giết hắn mắt cá chết nam tử lớn tiếng gấp hô trên bàn tay hố máu đau nhức cực kỳ hắn chỉ muốn nhìn thấy tiếu lạc bị rơi đánh thành thịt cây sàng cây xi. cũng đang lúc này vài tấn trùng thuyền đánh cá giống như bị đầu xe lửa va chạm oành một tiếng vang thật lớn hướng này quần đục phiến sông tới tới xanh biếc tóc nam tử ngơ ngác thất sắc hô to né tránh tuy nhiên có năm người né tránh trễ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 Hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi một kẻ loài người lại có thể thúc đẩy một chiếc thuyền đánh cá. Đây quả thực là không thể tưởng tượng chuyện tình. Vèo. Tiếu lạc từ thuyền đánh cá phía sau giết ra thân hình rủ mị như u linh. Hóa thành thu gặt tính mạng tử thần cấp tốc mở ra ba quy. Ba viên ra khỏi nòng, rơi cơ hồ xíp thành một chữ hàng dài, sơ vào ba tên cầm trong tay xung phong quy đục, Phiến lồng ngực, phúc phúc phúc. Máu bắn tung tóe, ba người lúc này kêu thảm ngã vào trong vũng máu. Chết tiệt. Còn lại bốn tên ngoại tịch Nam tử mắt thấy Tiếu Lạc đem quy khẩu nhắm ngay bọn họ, ngơ ngác thất sắc, dồn dập né tránh, nhưng đồng thời hướng Tiếu Lạc mở quy web sơ. Tục tộc. Từ xung phong quy bên trong đánh ra, dơ, gì thường hung mãnh liền không khí đều phảng phất có thể vỡ ra đến. Âm ấm tiếu lạc lại là mở ra hai quy, giết chết trong đó hai người, hai chân dùng sức tên lửa trượt ra liếu không khoáng địa phương, phía sau truyền đến, rơi đánh ở trên mặt đất, đinh đương tiếng vang, hắn hết tốc lực chạy trốn, giống như một con săn mồi liệp báo, chợt trái chợt phải hướng còn dư lại hai tên ngoại tịch nam tử vọt lên. Nắm sung phong quy quy hiếp trọng đại, lẽ ra nên trước hết giết chết. Này hai tên nam tử vi lăng bởi vì con mắt đều có chút bắt giữ không tới tiếu lạc vận động quý tích cũng đang lúc này, một luồng ý lạnh từ thiên linh cách truyền vào mà xuống. Không được. Hai người đồng thời dơ lên đầu đồng tử, con ngươi đột nhiên lui, mồ hôi lạnh phun trào, vào mắt nơi, rõ ràng là hai cái đen nhánh uy khẩu. Chết đi. Tiếu lạc tàn nhẫn nở nụ cười, không chút do dự kéo cò súng. ầm ấm. ấm.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 Vừa vặn tay mạnh hơn cũng không so bằng Dơ Hy vọng ngươi đừng làm chuyện điên rồ Nếu không thử xem Hắc lang cười lạnh Một giây sau Từ lâu vận khí bàn tay phải xoay chuyển nửa vòng Một trường vỗ ở tên nam tử lùn bụng Oanh Hùng hồn đại lực lấy tiếp Xúc điểm làm trung tâm hướng bốn phía Cấp tốc lan tràn khuyết tán Tên nam tử lùn chỉ cảm thấy bụng bên trong ruột Trong nháy mắt khuấy lên ở cùng nhau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 Sáu chiếc xe dừng lại, từ phía trên chạy xuống long dũng ra chờ cảnh sát đặc biệt đại đội nắm quy bao quanh đem bọn họ vây nhốt lúc tâm lý của những người này pháo đài đã bị triệt để phá hủy, tất cả đều ném xuống quy ôm đầu ngồi xổm xuống. Chỉ có cái kia xanh biếc tóc nam tử còn chăm chú cầm một cách đã không có, dơ quy đứng ở nơi đó hung tợn chừng mắt tiếu lạc, đem quy thả xuống, ôm đầu ngồi xổm xuống. Uông dũng ra lớn tiếng gọi hàng. Tiếu lạc cân nhắc nở nụ cười, nhìn xanh biếc tóc nam tử. Đã nghe chưa, đem quy thả xuống. Xanh biếc tóc nam tử đem quy ném xuống, vẫn như cố nắm nắm chặt nắm đấm, như một con phát điên linh cẩu giống như nhe răng. Có bản lính theo ta một mình đấu a. Hắn trùng tiếu lạc giống to. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả.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 Có thể tiếu lạc nhưng như núi lớn lù lù bất động, phảng phất cú đấm này đối với hắn mà nói hoàn toàn sẽ không đau không ngứa. Một mình đấu. Tiếu lạc nhìn hắn xéo cợt một tiếng, ngươi cảm thấy ngươi được không? Oành! Một luồng nổi hình bộc phát ra, quanh thân khí lưu đều bị đẩy ra, xanh biếc tóc nam tử trực tiếp bị đánh bay xa 2-3 mét, tầng tầng té nện ở địa, bất quá hắn không phục.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 Điểm ấy mờ ám thì lại làm sao có thể đã lừa gạt tiếu là con mắt Lắc đầu một cái biểu hiện có vẻ khá là bất đắc dĩ Ở xanh biếc tóc nam tử đoạn đao sắp đụng chạm lấy chính mình Lúc tay phải đột nhiên dò ra Giống như thép kiềm giống như trong nháy mắt khóa lại Xanh biếc tóc nam tử cầm đao thủ đoạn Năm ngón tay hơi dùng lực một chút Xanh biếc tóc nam tử liền phát sinh một tiếng đau hào đoàn đao rơi xuống đất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 Giống như một viên đạn pháo về phía sau thẳng tắp bay ra, cùng này chiếc bỏ hoang thuyền đánh cá đến rồi cái kịch liệt va chạm, như là một bãi bùn tựa như trầm rãi lướt xuống tới đất trên. Uông dũng ra lúc này mới phản ứng được, gọi hai cái cơ, sông lên đem xanh biếc tóc nam tử giá ngộ ở. Có thể này hai tên cơ chạy đến trước mặt mới phát hiện, xanh biếc tóc nam tử đã ngất đi, hai người không khỏi nuốt một cái nước bọt.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 Hơn nữa, liền Hắc Lang đều chạy, để hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, Trình Sở Sinh, mau mau thông báo Hải cảnh đồng chí, chẳng cản cái kia chết tiệt độc, phiến cần phải đem hắn bắt lấy uy án. Là. Trình Sở Sinh vang rồi đáp lại. Vèo vèo vèo. Đang lúc này, một luồng kinh khủng uy thế lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này kéo tới. Nhưng là một viên tên lửa dơ từ này chiếc lúc ẩm lúc hiện trên thuyền cá tăng số hướng bên này xung kích lại đây, phát ra đáng sợ xé sách không khí chính là âm thanh thanh âm này để trên bến tàu mọi người tất cả đều nghe được một trận tê cả ra đầu. Ngã xuống, nhanh ngã xuống. Ông dũng ra kinh hãi đến biến sắc, gào thét lên tiếng tên lửa dơ có thể đem không trung phi hành máy bay chiến đấu cho đánh xuống.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 Liên bình tĩnh mặt biển đều nhấc lên cuồn cuộn sóng lớn, một đoá nóng rực đám mây hình nấm bay lên trời, tình cảnh vô cùng đồ sộ. Đang nổ sinh ra ánh lửa phối hợp dưới tiếu lạc bóng lưng có vẻ vô cùng cao to, thần bí khó lường. Chúng cơ cùng với hắc lang những kia thủ hạ đều sợ ngây người, ở trong phim ảnh gặp lát te tia lưới chặn lại tên lửa dơ hình ảnh, có thể đó chỉ là ở trong phim, là nói bừa.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 Nếu như có thể, hắn đời này cũng không nghĩ đến Hoa Quốc rồi. Trên bến tàu Tiếu Lạc chạm đích, đưa tay đem Uông Dũng ra la lên. Uông đổi, ngươi không sao chứ? Không, không có chuyện gì. Uông Dũng ra trong lòng không nói ra được khiếp sợ. Có lúc, hắn thật sự cảm thấy Tiếu Lạc thì phi nhân loại, cũng tỉ như hiện tại. Hoa giã, nữ sinh ký túc xá. Trải qua không ngừng cố gắng cùng nhiều lần tính toán, Bạch Lăng rốt cuộc mở ra, diệt, phi xe ôn cửa lớn thành công thu được ai thi địa chỉ. Dĩ nhiên ngay ở Giang Thành, diệt, ta rốt cuộc tóm lại ngươi. Bạch Lăng tấm kia tinh xảo trên khuôn mặt lộ ra nụ cười chiến thắng, tuy rằng rất ngọt ngào, nhưng lộ ra một tia thực hiện được xảo hoạt. Cùng lúc đó vẫn nằm ở trên giường chơi cứng nhắc, computer bu an hoan hoan hướng về xa tổng bộ phát ra một tin tức, bách linh thành công thu được đến diệt IV. hệ thống thiên tài vô song, tác giả, đạo thảo giả phong cuồng, thực hiện, huyết tông từ, chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương hai trăm ba long tam khoe yêu chiến.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 liền cái sách trang web đều không mở ra, lấy điện thoại di động hiểu rõ thời sự cái sắm a. Lưu Thiết Hoa dần dữ thả tay xuống trên tạp chí, vốn là đối với nơi này không có internet tín hiệu rất căm tức, không đề cập tới cũng còn tốt, nhấc lên cả người hắn đều phải bảo Vương Lập Hổ An ủi bình tĩnh bình tĩnh, không có internet chúng ta có thể xem y tá xinh đẹp muội muội mà. Hắn lời này vừa ra bên trong phòng bệnh khát nước đang nắm cốc đang uống nước y tá hướng bên này đưa tới một ánh mắt quái dị Vương lập hổ tiếp tục nói. Các ngươi chưa từng xem. Lượng kiếm. Sao, lão lý ngộ ở một lần sân, liền lão bà tìm khắp đến ta mặc dù không có lão lý này phân anh hùng mị lực. Có thể ta nhan xấu cũng là rất cao mà để mỹ nữ nhất kiến chung tình tuyệt đối không phải vấn đề gì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 Mặt giày đàng hoàng chỉnh trọng nói. Xem đi, này mỹ nhân vừa thấy được ta liền chảy nước miếng ta đây là có cỡ nào đẹp trai mới có thể làm cho một nữ hài chảy như đói như khát a. Cao mày thở dài một tiếng, ôi. Thật phiền. Ha ha ha. Gặp không biết xấu hổ chưa từng thấy như ngươi không biết xấu hổ như vậy. Diệp thu cùng lưu thiết hoa trực tiếp phình bụng cười to.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 Một tiếng vang thật lớn chỉnh tòa bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa nhà lớn kịch liệt lay động, một cách nào đó tầng lầu trong phòng chạy ra khỏi một luồng nóng rực cuồn sóng cuồn cuộn khói đặc dường như tràn đầy trời đất bão cát bình thường bay lên trời, nương theo có màu đỏ tươi hỏa diễm yêu diễm tỏa ra.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 Hắn như một đảo ảng ảnh, hướng tầng kia lâu vọt tới tầng này đã biến thành biển lửa, đâu đâu cũng có gây mũi khói đặc. Rất nhiều bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa y tá cùng bệnh nhân bị chôn xanh xanh nổ chết, đã biến thành một bộ bị thiêu đến thi thể nám đen. Còn có rất nhiều trọng thương người thê thảm hết thảm hướng ra phía ngoài bò tới, nhìn thấy tiếu lạc, tẩu sinh ý chí để cho bọn họ không ngừng la lên cứu mạng.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 Nhưng hắn trên người rất nhanh sẽ nhiễm phải một lớp bụi bụi, thân thể da rẻ cũng bị liệt diễm đốt đến đỏ chót. Những kia trọng thương người ở vào tình thế như vậy rất nhanh sẽ hôn mê đi, dù cho tiếu là có dịch cân kinh hộ thể ở trong này tìm kiếm 5-6 phút sau cũng là cảm giác đầu hỗn loạn thân thể phản phất bị đặt ở trong hỏa lò mở ra đại hỏa dùng sức nướng bình thường thống khổ khó nhìn, hắn có thể lập tức lao ra cũng không tìm tới tiếu như ý.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 Khiến người ta cảm thấy gì thường ngột ngạt 69 người tử vong 11 người trọng thương Trong phòng bệnh cổ thiến tuyết nhàn nhạt đem buổi sáng nổ tung sau kết quả báo cáo cho tiếu lạc nghe Tiếu lạc trên người bỏng có chút nghiêm trọng Lần thứ hai bị màu trắng băng quấn quanh thành một xác ướp Nếu Trương Đại Sơn nhìn thấy khẳng định lại sẽ nói là cái nào lang băm làm ra Như thế không hiểu được băng bó Khó coi ép một cái Bỏng chỉ là thứ yếu càng nghiêm trọng chính là hắn hai mắt bị cuồn cuộn khói đặc hôn thương Sưng đỏ bỏng không nói còn có thể không khống chế được rơi lệ Cũng đã dùng băng gạc gói ký lưỡng Ở gói ký lưỡng trước cổ thiến tuyết dùng nhai nát thiên sơn tuyết liên tẩn thận Từng ly từng tí một giúp hắn cho xoa lên Thấy hắn không nói câu nào ngồi tựa ở trên giường bệnh Cổ thiến tuyết mang theo oán trách giọng nói Ngươi đúng là cách đại ngốc nghích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 ta lễ vật ngươi nhận được sao? Mũi mũi ngươi có hay không bị nổ chết? Ha ha ha! Long tam khoe âm lánh kia thanh âm của từ đầu bên kia điện thoại truyền ra. Ngươi đang ép ta. Tiếu lạc lời nói không có tình cảm chút nào, lạnh lùng đến giống như là đến từ cửa u địa ngục. Lão tử buộc ngươi thì thế nào, không phục. Vậy ngươi mẹ của hắn đến cắn ta. Long tam khoe giết gào.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 Tiếu lạc lạnh nhạt nói. Ha ha ha. Thẹn quá thành giận rồi hả? Tiểu nát tử, ta chờ ngươi, chờ chặt bỏ đầu của ngươi làm cầu để đá. Long tam khue cười lớn cút điện thoại. Tiếu lạc tuy rằng hai mắt bị che đẩy bên cạnh cổ thiến tuyết nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn. Chòa. Điện thoại di động bị tiếu lạc bóp nát.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 Tiếu lạc ngồi ở bên trong phòng bệnh da mềm trên ghế sơn A, lơ O, nơ G, tay phải đáp đặt ở một bên, ngón tay có nhịp sao khích chứ ghế sofa tay vịn tay trái cùi tay chống đỡ bên trái chích trên tay vịn bàn tay nâng đỡ cầm, đùi phải gác ở trên chân trái. Che lại hai mắt, ăn mặc quần áo bệnh nhân, bóng người của hắn ở ngân bạch sắc tia chức phối hợp dưới rõ ràng trong suốt, cũng đang một tia trước sau khi kết thúc cũng theo rơi vào hắc ám. Xem ra có chút âm u quái gì Tại sao phải buộc ta Tiếu lạc tiêu tốn Mười vạn điểm tích phân Khởi động chữa trị năng lực Một dòng nước ấm du khắp cả toàn thân Trên người bỏng cùng với hai mắt hôn thương Ở lấy nhanh chóng tốc độ chuyển biến tốt Sát khí trên người Giống như thực hình Tại đây bên trong phòng bệnh càn quấy Hắn không muốn đi con đường này Có thể long tam khue trực tiếp Bắt hắn cho đưa vào con đường này Hắn biết rõ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 thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương hai trăm ba đơn đau đi gặp cổ Thiến Tuyết Diệp Văn Tùng lão ca gửi thư Tiên Sinh bắt đầu hành động các ngươi lập tức tập kết cảnh sát hình sự đại đội Chỉ An đại đội cảnh sát đặc biệt đại đội tức khắc chạy tới Long Tam khu biệt thự Phạm Trường Long ở tiếp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 Đây là một đêm dài chừng 2 mét, đao dài nửa mét hơn nhiều màu gà đầu trường đao bên trên điêu khắc một con trông rất sống động kim long, dương nhanh múa vuốt, ui mãnh tuyệt luôn. Hai hàng chỉnh tề đứng ở trong mưa không nhúc nhích long bang tinh nhộn sắc mặt lạnh lùng nhìn cái này ở trong đêm mưa tán lộ ra bung bung hàn mang đại đao, bọn họ thờ phủng quan lão ra, nghĩa cây đao này cũng là căn cứ quan vân trường đại đao làm riêng cơ hồ giống nhau như đúc.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 Hiểu lệnh võ lâm quần hùng, không ai dám không theo. Long tam khuê tay trái không hề thưởng thức hạt đào, mà là từng viên một bóp nát chúng nó, lại đem bên trong hạt nhân lấy ra, như ăn hạt lạc tựa như ném vào trong miệng say sưa ngon lành ăn trên đất đã tràn đầy hạt đào nát cặn bã. Đứng bên cạnh đứng thẳng, là bị... ...mới toàn quốc truy nã trọng phạm. Hát lang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 vô số vết sách tự lõm hãm hại mở đầu hướng về quanh thân như mạng nhện giống như lan tràn ra đi bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ hắn nhất định sẽ đến hắc lang thản nhiên nói long tam khue hử một tiếng nói không đến lão tử để hắn hối hận cả đời đến rồi các ngươi liền cho lão tử chém hắn không đem hắn chém thành muôn mảnh liền không cách nào tiết trừ lão tử mối hận trong lòng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 Hắn hận Tiếu Lạc tới cực điểm cho dù chính mình diệt vong, cũng thề phải kéo Tiếu Lạc chôn cùng. Hắc lang gật gù, mặc kệ Tiếu Lạc thực lực mạnh bao nhiêu, nếu như hôm nay dám đến tới đây Tiếu Lạc chắc chắn phải chết. Không nói hắn và Long Bang hơn hai trăm tên tinh nhuệ, Long ra chế bá thế lực dưới đất, một thân bản lính vững vàng, nội lực hùng hồn càng là đem.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 Hưu quạnh sát ý từ trên người bọn họ giật tán mà ra, ở trước tia sáng chiếu rọi xuống, bọn họ giống như là hơn hai trăm tôn sát thần, làm người sợ hãi. Tiếu lạc mặc một bộ màu xanh quân đội áo khoác, bất kể là tóc vẫn là bên trong màu đen để quần áo đều bị nước mưa ướt nhẹp, tay phải hắn nhấc theo một cách đại đao, từng bước một hướng biệt thự trong đầu đi tới, cây đại đao kia trên có 9 cái thiết hoàn. Là lúc trước quá sang hổ cửa hoàn đao, từ tinh cương chế tạo, liền thép đều có thể bị nó chặt đứt. ướt đấm màu trắng dày vải thường đạp ở tràn đầy nước đọng trên mặt đất, phát sinh ào ào ào thanh âm của. Cách Long Tam Khuê 30-40 mét địa phương xa dừng lại, một đôi đen bóng con mắt, giống như Nga lang hai mắt, lạnh lùng nhìn kỹ lấy Long Tam khuyên Tiểu nát tử, con mẹ nó ngươi thật là có loại gọi ngươi tới ngươi liền đến vậy lão tử bảo ngươi đi ăn cứt ngươi cũng đi ăn cứt a long tam khuê trên mặt lộ ra phát điên biểu hiện khuôn mặt nổ đom đóm mắt giống như là sắp muốn nếm trải tươi sống huyết nhục địa ngục ác ruộng giống như có chút khủng bố đương đương đương cửa hoàn đao bị giơ lên chín cái thiết hoàn dao đồng vang vọng mũi đao nhắm thẳng vào long tam khuê tiếu lạc sát ý lấm liệt quát mắng một tiếng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 Vung ra đại đao mới có khả năng sản sinh đao khí. Cúc mẹ mày đi trên cho lão tử chém chết hắn. Long tam khue nổi giận mà lên trên trán gân xanh từng cây từng cây nổi lên. Hắn hung hăng đem bên cạnh trên khay trà chén sứ dùng sức ném xuống đất cốc uống trà đùng. Một tiếng bị rơi nát tan. Giết! Hơn trăm tên tinh nhuệ giống giận cùng chuyển động như từng cây từng cây hổ lang đạp lên bọt nước. Phá tan tầng tầng màn mưa cách trở hướng tiếu lạc đánh xếp tới. Sông lên phía trước nhất một loạt trường đao chỉnh tề như một, vẽ ra một đảo hung hãn quý tích, từ không trung đón tiếu lạc đầu tề chém mà xuống uy thế kinh người. Vù! Cở hoàn đao ong ong vang vọng tiếu lạc mặt không hề cảm xúc đem đại đao quét ngang mà ra ở liên tiếp, len canh trong tiếng hỏa tinh bắn tóe. Xông vào trước nhất đứng hàng này quần tinh nhụ chỉ cảm thấy trường đao thượng truyền đặt lại đây một luồng uy mãnh sức mạnh bá đạo chấn động cho bọn họ hổ khẩu tê đau nhức cực kỳ, từng cách từng cách tựa như làn sóng giống như lui bước. Tiếu lạc đắc thế không tha người, lại là một đao hoàng trảm tranh sáng đao khí cũng là theo quét ngang mà ra đối diện hắn tám người bị này cố như là thật hóa ánh đao cho hoàng trảm vì là tám đoạn, mưa máu bay là tả thi khối tung tóe. Một đao oai kinh sợ tại chỗ, bất kể là long tam khuê, hắc lang, vẫn là những này long bang tinh nhuệ trong lòng của mỗi người đều kịch liệt nhảy lên mấy lần. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 236. Bất ngờ người.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 Nửa người trên cùng nửa người dưới chia liền ngã xuống đất Còn chưa ngòm củ tỏi nửa người trên miệng mũi bốc lên máu Ở hai, ba giây sau mới không đồng tính Đều đi chết đi Tiếu lạc vê vê cười lạnh Lấy nhanh chóng tốc độ vọt tới một người phụ cận, Lại là một đao bổ ra Có điều người này phản ứng khá Để đao tiến hành rồi đón đỡ Chỉ nghe đương một tiếng hai cách đao kịch liệt xông tới ở cùng nhau tia lửa sẹp tán loạn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 Tranh sáng âm lánh dao găm hung áp gai lại đây, nhanh như ánh kiếm. Tiếu lạc nhìn chăm chú nhìn rõ ràng thời điểm cây truy thủ này đã tới tổ của hắn nơi cơ hồ có thể cảm nhận được trên truy thủ mang theo ý lạnh. Bước chân hướng về phải rời khỏi một bước, một nghiêng người hiểm mà lại hiểm lánh ra có thể dao găm lánh phong vẫn ở chỗ cũ trên cổ của hắn cắt ra một đạo nhỏ bé vết thương. Lui ra mấy bước. Hai người cách xa nhau 2-3 mét mà đứng, lẫn nhau dừng ở đối phương. Thương tổn được ngươi. Luôn luôn mặt không hề cảm xúc hắc lang cười gằn thè lưới, liếm sạc trên truy thủ tiếu lạc máu tàn nhẫn âm u bằng như ác duyệt. Ta có thể với ngươi bảo đảm, sẽ không có lần sau. Tiếu lạc cười gằn thích thú chủ động hướng về hắc lang vô giết đi tới. Đương đương đương. Cở hoàn đao cùng dao găm đụng nhau.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 Giống như nước xa vài đạo khe nhỏ cao áp trong vòi nước nước. Tiếu Lạc một cước ngay sau đó đuổi tới, Hắc Lang liền như diều đứt dây hướng về sau hoàng đi ra ngoài, ngực đều sụp xuống lại đi, miệng mũi phun máu. Hừ hừ hừ. Tiếu Lạc phây phây cười lạnh nắn bước cuồng trùng.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 Nàng không thể nào tưởng tượng được Tiếu Lạc sinh hoạt rốt cuộc là thế nào, chẳng trách lúc trước Tiếu Lạc sẽ nói hắn và các nàng là người của hai thế giới. Tiểu nát tử, cái này hiểu điểu nữ hái ngươi biết sao? Long Tam Khue bóp nát một viên hạt đào đem hạt nhân ném vào trong miệng say sưa ngon lành nhai. nhưng là trên mặt mang theo nụ cười rất đúc Tiếu Lạc nói rằng, không quen biết. Tiếu lạc làm sao có khả năng sẽ ngốc đến cùng bạch lăng quen biết nhau trong tay cửa hoàn đao tiếp tục hướng về hắc Lang đầu đè xuống. Nhưng vào lúc này bạch lăng phát sinh một tiếng thống khổ tiếng trầm tiếu lạc ngẩng đầu nhìn lên cái kia kèm hai bên bạch lăng người áo đen càng là dùng một cây truy thủ đâm vào bạch lăng này thật nhỏ trên cánh tay đỏ bừng máu tươi chảy cuồn cuộn rất nhanh sẽ nhiễm đỏ bạch lăng ốm tay áo. Bạch lăng này tinh xảo trên khuôn mặt tràn ngập đau đớn, mồ hôi lạnh trên trán như chảy. Ô, không phải nói không quen biết mà, vậy ngươi mẹ bức, dừng lại làm gì, ngươi làm lão tử là kẻ ngu si à, tốt như vậy lừa gạt. Long tam khuya ăn hạt nhân, có vẻ vô cùng nhàn nhã. Tiếu là không nói lời nào, lạnh lùng nhìn kỹ lấy hắn, con ngươi nơi sâu xa, nhúc nhích nồng đầm lửa giận. Đến...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 Ta sẽ không giết ngươi, mà ngươi phải do long ra tự mình nhận lấy, ta chỉ sẽ từ từ săn vặt ngươi. Hai mắt của hắn trợn tròn, tơ máu chảy rộng tràn đầy là điên cuồng, mười phần kẻ điên. Tiếu lạc khói miệng phát hỏa ra một vệt cười khẩy ánh mắt lánh đảm liếc nhìn hắn. Loại ánh mắt này để hắc lang phẫn nộ vạn phần, sắc mặt đột nhiên hàn chuẩn bị rút ra dao găm tiếp tục đâm tiếu lạc mấy đao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 Vì sự tình di chuyện sẽ biến thành như vậy. Đâm này lại là một vết thương ở Tiếu Lạc trên người xé ra, chảy ra máu tươi, rất nhanh sẽ nhiễm đỏ Tiếu Lạc xiêm y. A! Một cái khác người áo đen khuôn mặt tàn nhẫn xông lên, trong tay trường đao tự Tiếu Lạc phía sau lưng chọc vào đi vào, chính như Hắc Lang từng nói, Tiếu Lạc mệnh nên do Long Tam Khue thu thập, một đao kia cũng tránh được trí mạng điểm.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 Vừa dứt lời cả người nội lực bột phát ra trên vai trái dao găm chấn động đi ra, hắn lập tức tiếp ở trong tay, hướng bạch lăng bên cạnh tên kia người áo đen ném mạnh đi ra ngoài. Xèo. Dao găm như một tia chớp bay ra, vẽ ra một đảo hung hãn đến cực điểm tranh sáng quý tích, lặng yên không một tiếng động, rồi lại nhanh chóng như điện tử người mặc áo đen kia mi tâm đâm đi vào.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 Mặt đất nước đỏng đã đã biến thành đỏ như màu máu, ở giọt mưa đập xuống dưới, mặt đất bắn lên từng cái từng cái bỏng máu, này to lớn mặt đất phản phất thành một xôi trào huyết trì. Tiếu là cả người là máu, cầm cửa hoàn đao đứng ở giữa trường không nhúc nhích, một đôi mắt màu đỏ tươi như máu, giống như ác ma con mắt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 Dơ tay chém xuống Phúc một tiếng lột bỏ hắc lang nửa cái đầu Hồng chính là máu bạc chính là ấp Bắn tung tói vãi một chỗ Sau đó hắn một cước đem hắc lang xác chết cho đá xa xa mười mấy mét nhuốm máu cỡ hoàn đao nhắm thẳng vào long tam khuê Long tam khuyên đến phiên ngươi Âm thanh khàn khàn thế nhưng ẩm chứa sát khí Nhưng như thực chất hình giống như tràn đầy trời đất Mẹ kiếp đến Đến lúc này Long tam khuê cũng không đi quản bất tỉnh đi bạch lăng thân là long bang tổng đà tôn nghiêm để hắn ứng chiến cả người nội lực bảo mà ra, tâm tích vũ thủy đều bị đẩy ra, mà trên người hắn cái này lão bến thượng hải tựa như âu phục con lê từng tấp từng tấp đổ nát, cuối cùng hóa thành vô số mảnh vỡ bay xuống, lộ ra bên trong màu đen áo may ô, áo lót, lọa, lộ ra trên cánh tay, có thể nhìn thấy thanh long hình xăm, hai cái tay trên cánh tay đều là... Một tiếng kêu to nổ vang, đầy người sát khí tiếu lạc thân hình nổi lên, thập bước nhanh chóng cuồng đạp sau khi, hai chân đạp mạnh mặt đất, lấy vô cùng cuồng dã tư thế nhảy lên trường không. Như ung lễ minh, như sát thần giáng lâm. Cửu hoàn đao ở giữa trời cao nương theo một đảo điếc tai tiếng sấm thuần thế bổ xuống, giống như thần phạt, đầy trời sát khí tràn ngập càn quấy, chớp mắt thả, khiến thiên địa thất sắc. Tiểu nát tử long tam khue khuôn mặt nổ đom đóm mắt trong ít hầu lăn mà ra một tiếng gào thét nâng đao đón đỡ đương kim loại leng keng tiếng va chạm giống như hồng trung thanh âm hung hãn sức mạnh như sóng to gió lớn giống như bao phủ long tam khue đứng yên mặt đất ầm ầm sụp đổ đá vụn bắn tóe sức mạnh đáng sợ truyền ở trên mặt đất nước đọng liền hóa thành hai đạo liên ý hướng về bốn phía cuồn cuộn mà mở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 mà long tam khue thực lực cũng là tương đương mạnh mẽ mạnh mẽ ngăn chặn ở tiếu lạc cuồng mãnh tiến tung, sau đó một đao giữa trời đánh xuống oành mặt đất bị chém ra một cái hố to đếm không hết đá vụn lăn lộn tung to bổ ra đao khí lấy vô cùng tư thế phá tan tầng tầng màn mưa từ nước động hóa hình mà thành một đảo dựng thẳng thẳng loan hình cung hướng tiếu lạc hung hãn chém thẳng mà đi Tiếu lạc về lấy một cái hoàng trảm trăng lưới liềm tựa như đao khí bình hành ở mặt đất quét ngang mà qua cùng đảo kia dựng thẳng thẳng loan hình cung sông tới ở cùng nhau. Oanh! Hai cỗ lực lượng rung động mà mở đầy trời giọt mưa bị trong nháy mắt tách ra thành sương mù. Vô hình lực sung kích tác dụng ở long tam khoe cùng tiếu lạc trên người. Hai người đều là thối lui ra khỏi hai ba bước. Đùng đùng! Giữa bầu trời chớp không ngừng. Ông trời lại như rất đã lâu không có bị thoải mái trôi qua dâm phụ giống như đột nhiên lấy được một người đàn ông sủng hạnh mà dùng sức phát tiết. Vũ Thủy một muôi một muôi quát rơi cuồng phong gào thét toàn bộ giang thành đều bị xối thấu. Tiếu lạc cùng long tam khoe cách 5, 6 mét mà đứng, giống như một mập một gầy hai con thú hoang, hai mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào đối phương ở vừa nãy kịch liệt trong chiến đấu. Long tam khue ngực nhận chịu một đau, nhìn thấy mà giật mình vết thương đang không ngừng ra bên ngoài chảy máu. Tiểu nát tử, lão tử muốn mạng của ngươi. Long tam khue tức đến nổ phổi, giận từ lòng sinh, hướng tiếu lạc bảo trùng mà đến, giống như lao nhanh châu rừng trong tay thanh long Yên nguyệt đao mang theo kinh khủng uy thế hướng tiếu lạc chặt bỏ. Tiếu lạc khuôn mặt đột nhiên giữ tợn, đồng dạng giận trùng mà đi hung hăng vung vẩy cửa hoàn đao tinh chuẩn chặn lại đương hai cái binh khí mang theo chủ nhân sức mạnh mạnh mẽ va chạm vào nhau khuấy động ra thanh âm của giống như chói tai hồng trung vô cùng sức mạnh đấu qua đi tựa như bão táp giống như hướng bốn phía bao phủ thanh long yên nguyệt đao quang bay ra đi trầm trọng nện ở trên mặt đất nước đỏng bị đập lên mấy mét cao giống như bọt nước tựa như vỗ bỏ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 Nếu tiếu là không có bị thương nặng, thực lực không có bị suy yếu, hắn tuyệt đối là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, đây chính là một con không cách nào dùng lẽ thường suy đoán quái vật. Như thú hí trong tiếng huyết gió, long tam khoe lùi lại thân thể đột nhiên lập tức dừng, hai mắt tinh mang tiểm lược, hai con quạt cói giống như bàn tay lớn như điện mang gấp cướp, nổ lớn đánh chúng.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 Ở liên tiếp xé sách huyết nhục làm người ta sợ hãi trong thanh âm, Long Tam Khuê mười ngón như là lão ưng lời chào, đem ngăn cản ngủ ở thi thể của chính mình cho xé thành mảnh vỡ. Tiếu lạc nắm cầm hữu huyền lôi đình xuất kích, xuyên phá màn mưa oanh kích ở Long Tam Khuê ngực. Phốc, xuyên xệt máu tươi chỗ vỡ mà ra, Long Tam Khuê thân thể run rẩy dữ rồi, lúc này mạnh mẽ quang bay ra đi. Long Tam Khuê nên kết thúc. Tiếu là quái gì cười gần, nắn bước cuồng trùng, không đợi long tam khoe rơi xuống đất, bắn mạnh thân thể đột nhiên cuộn mình bằng dã man cùng cuồng bạo nhất phương thức đem long tam khoe ngạnh xanh xanh đích đánh bay đi ra ngoài.